Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong tập truyện Mao Sơn Thiên Sư Ký tập 3. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng nhân vật chính của chúng ta sau khi được đặt vấn đề để vào trong sở cảnh quan để làm tư vấn thần quái thì có lẽ là cũng đã đồng ý nhưng đằng sau đó nó còn là những cái bí mật Có thể gọi là động trời. Tuy nhiên những cái bí mật này thì phải về lâu về dài. Sẽ dần dần được khai mở. Trước mắt thì nhân vật chính của chúng ta đang gặp một cái vụ án cương thi. Một cái xác cương thi mà theo như hắn nói thì nó rất là đáng sợ. Bởi vì phải mất rất nhiều thứ mới chấn áp được cương thi đó. Và đằng sau cái sự... Cái xác cương thi đó thì còn có một kẻ nào đó đang muốn thao túng. Cái cỗ thi thể khủng bố này. Liệu rằng nhân vật chính của chúng ta Có cứu được thôn dân ở đó hay không Có tiêu diệt được cái, cái bộ thi thể này Và cái kẻ đứng đằng sau bóng tối hay không Tất cả những bí mật là gì Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chuông Để nhận được thông báo khi có video mới nhất Hãy ấn nút like và share Để tăng tương tác Và và hãy để lại comment ở bên dưới Những cảm, cảm xúc của bạn Những cảm nhận của các bạn Về tập truyện ngày hôm nay ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập ba chương mười bốn mãnh quỷ xuất quan Diệp Thanh Vân chạy tới, liền hỏi to. Này, không sao chứ? Ờ, tao không sao. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, hỏi ngược lại. Không phải là tôi đã bảo anh đi rồi sao? Tại sao anh lại quay lại? Thì tôi không có chút yên tâm, cho nên là tôi, tôi vội vàng quay lại xem. À, cũng may mà tôi kịp đó. Diệp Thanh Vân cười nói. Anh không tới, tôi vẫn có thể thu thập hắn đó. Bạch Tử Cống trợn mắt. Ờ, vậy người này là ai Diệp Thanh Vân lấy ra còng tay Đem người nọ nằm ở trên đất Dựng lên Thế nhưng Bạch Tử Cống Cũng không có phát hiện Dường như là một đạo huyết tinh khí Từ cái miệng vết thương Của chân người nọ tỏa ra Muốn chạy trốn về đằng xa Ta không rõ lắm Bất quá khẳng định là kẻ thù đó Bạch Tử Cống nói Rồi quay đầu Bạch tử cống nhéo mắt, nhìn về bên kia. Còn người đâu? Diệp Thanh Vân nghe đến vậy thì giật mình. Quay mắt lại, lại phát hiện một nữ quỷ, đầu tóc đang bè bét, từ từ hiện ra bên kia. Này, là có quỷ! Đột nhiên, nữ quỷ xuất hiện, dọa cho Diệp Thanh Vân nhảy dựng Nữ quỷ này chỉ là một tiểu quỷ bình thường, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch tử cống. Dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch tử cống, nữ quỷ run lên bần bật, Pháp Sư, đừng đừng giết ta, xin đừng giết ta Nữ quỷ không ngừng cầu xin nói Người đã chết, biến thành quỷ Thế nhưng quỷ đã chết thì thật sự là hồn phi phách tán Cho nên nàng vô cùng sợ hãi Bạch Tử Cống mỉm cười Ta không giết người Tạm thời đứng im đó Chờ ta đưa người về địa phủ Bạch Tử Cống tuy rằng có thể đánh cho nó hồn phi phách tán Thế nhưng nhân có nhân luật, quỷ có âm pháp. Nữ quỷ này một thân tội nghiệp tốt nhất là vẫn nên đưa nó xuống âm phủ để cho 18 tầng địa ngục và luận tội. Nữ quỷ sau khi nghe bạch tử cống nói, sắc mặt lộ ra vui mừng, liên tục nói lời cảm tạ. Đi địa phủ tuy rằng phải chịu tội, nhưng tóm lại thì vẫn có hy vọng để đầu thai. Có con quỷ nào mà không muốn đi đầu thai chứ? Lúc này Diệp Thanh Vân sốc người nọ lên Nói với Bạch Tử Cống Được rồi Vậy bây giờ thế này Thì xử lý thế nào Người nọ cúi đầu rũ rượi Hôm nay là ta xui xẻo Ta thua trong tay các người Các người thả ta đi Sau này nước sông không phạm nước giếng à, Chuyện này không được Bạch Tử Cống lạnh lùng cười Vừa rồi là người muốn giết ta Người làm sao mà nói bây giờ ta thả người đi chứ